bách luyện thành tiên huyễn vũ chương một nghìn nguyên anh cùng nguyên thần các bạn đang nghe truyện tại truyện audio lại nói nguyệt nhi vốn là nhất trùng phi thiên mấy ngày nay nàng đang tu hành cùng ấu cảnh giới tý luyện ma tâm ma một phen lâm hiên không có ý định tới quấy rầy khoanh chân hắn bắt đầu điều tức, sau đó hai tay nhẹ nắm tiến vào trạng thái nhập định. Sau khi nguyên thần của Hạo Thiên bị phong ấm, Lâm Hiên muốn thôn phệ, nó thì khó khăn vô cùng. Thân có huyết thống huyết duyệt tộc ấm ký trong nguyên thần Hạo Thiên, trong thật khó mà dung hóa. Lâm Hiên chậm rãi nhắm mắt, lấy tay vuốt, chán lâm vào trầm tư thật lâu rốt cuộc hắn ngẩng đầu lên muốn biết có làm được hay không thì phải thử linh quang lói lên một hải nhi đen thui xuất hiện trên thiên linh cái không cần phải nói đây tự nhiên là đệ nhị nguyên anh họ ngầm đáp giải trừ hiện tại tu vi của ma anh đắt là sơ kỳ đỉnh giai lâm hiên một đạo đánh ra pháp quyết quanh thân ma anh lập lòe hắc Quang ban đầu cao cả tức thì hiện thu thành một đảo hắc quang nhỏ. Chui vào trong mi tâm của hắn. Sau một khắc, nó xuất hiện ở một mảnh hư vô vốn là thức hải của Lâm. Hiên, một lát sau liền gặp ngũ sắc quang đoàn. Loại cảm giác thật kỳ. Quái, Nguyên Anh cùng chạm mặt Nguyên Thần. Chỉ thấy ngũ sắc quang đoàn kia lưu chuyển một hồi hóa ra một tiểu. Nhân nhỏ nhắn cỡ ma anh có điều nó không phải là chân thể mà chỉ là. Tư ảnh do quang hoa ngưng tụ thành. Khai. Chỉ thấy tiểu nhân nắm chặt hai tay đánh ra một đạo pháp quyết. Tư ảnh. run rẩy một hồi cuối cùng mở miệng phun ra một đoàn vũ khí màu đen. Đây chính là nguyên thần của hạo thiên rượu đế. Đương nhiên lúc này đã. Không còn sinh cơ. Không hiểu sao. Nguyên thần của Lâm Hiên không thể thôn phệ được nó. Nhưng nếu như bước ra ngoài thì quá lãng phí. Nguyên thần vốn thứ vô hình đương nhiên không thể bằng nguyên anh chỉ. Thấy ma anh mở to miệng phun ra một đoàn thanh khí. Quang hoa lói lên. Đác tàn hồn nguyên thần kia toàn bộ hút vào trong mồm. Sau đó ma anh không chậm trễ hóa thành một đảo kinh hồng bay ra khỏi. Mi tâm. Một lần nữa chui vào thiên linh cách của Lâm Hiên Hắn chầm rãi Mở ra hai mắt Nếu dùng nguyên anh để tiêu hóa nguyên thần thì dễ dàng Hơn Lâm Hiên chuyển thân nghỉ ngơi một lát Sau đó lại nhắm hai mắt thi Triển nội thị thuật Tại khí hải trong đan điện ma anh khoanh chân mà ngồi Sau khi thôn phệ nguyên thần của Hạo Thiên không ngờ khí sắc lại tốt lên rất nhiều Trong nội tâm Lâm Hiên vừa động chẳng lẽ là ba tuần trăng sau Lâm Hiên mới rời phòng luyện công tuy thần sắc có. Chút mệt mỏi nhưng thần thái hưng phấn hiện rõ. Lần thu hoạch ngoài dự kiến này khiến hắn kích động muốn cười to. Khi trước hắn vốn định triều hồn luyện phách hảo thiên rượu đế nhưng không ngờ lão gia hỏa này dùng rượu gì bí thuật định đoạt xá thân thể. Hắn cuối cùng nguyên thần của lão đã bị thôn phệ Không ngờ tinh hồn của hảo thiên lại tinh thuần đến vậy đệ nhị nguyên Anh sau khi thôn phệ thì có dấu hiệu tiến dai Nếu đệ nhị nguyên anh có thể tiến dai lên trung kỳ thì với song anh Và nhất đan cảnh giới của hắn đã tiếp cận rất gần ly hợp kỳ Trong lòng lâm hiên thầm mừng rỡ vận khí tốt như vậy sao có thể bỏ qua ngay sau đó hắn bế quan trong phòng luyện tung mất gần ba tuần chăng rốt cuộc để nhị nguyên anh đã tiến giai trung kỳ pháp lực cùng thần thức gia tăng một chút đang còn nghĩ thầm thì nhiên tiếng bước chân nhẹ truyền xa trùng hợp là nguyệt nhi vừa xuất quan trong lòng lâm hiên mừng rỡ vội bước nhanh tới Chỉ thấy một thiếu nữ vô cùng mỹ miều ánh vào trong tầm mắt trên. Khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ mừng rỡ. Không cần phải nói chính là Nguyệt. Nhi. Ánh mắt hai người chạm nhau đều cảm giác được vạn vạn nhu tình trong. Đáy mắt đối phương. Một ngày không gặp như cách biệt ba thu. Lâm Hiên. Nuốt một ngụm nước miếng vẻ mặt gian rào kéo tay Nguyệt Nhi đi vào. Trong khuê phòng sắc mặt tiểu nha đỏ ửng đầu bất quá lâm hiên chỉ khẽ ôm nàng vào lòng. một lúc sau hắn đem thần thức thả ra kiểm tra tâm cảnh nguyệt nhi. một lát trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. trải qua ba tuần chăng khổ tu, pháp lực nguyệt nhi không mấy tiến triển song cảnh giới đã vững chắc. nguyệt nhi ta muốn cái gì? đang nằm ngoan ngoãn trong lòng lâm hiên tiểu nha đầu. Hoàng hốt la một tiếng thân thể mềm mại nóng bừng. Lâm Hiên cười mỉm rồi vươn tay ra vỗ bên hông, một tấm thuẫn bài cỡ. Nắm tay màu đen bay ra dường như có chứa ẩn chứa ma lực nào đó. Nàng xem có thích hay không. Lâm Hiên mỉm cười đưa tới trước mặt Nguyệt Nhi. Đây là tiểu. Nha đầu la nhẹ một tiếng trên mặt tràn đầy vẻ ngạc. Nhiên thiên huyễn sao vân thuẫn đây chính là thông thiên linh bảo. Thiếu gia chàng muốn cho ta bảo vật này sao? Không sai lâm hiên nhẹ gật đầu thông thiên linh bảo thì như thế. Nào có thể xứng với nguyệt nhi của ta sao? Bất quá hiện tại nàng cần một kiện bảo vật phòng ngự thật tốt nàng thu lấy nó đi. Thiếp không sao thiên huyễn sao vân thuẫn này chàng lưu lại đi. Nguyệt Nhi có chút lo lắng mở miệng. Ô Kim Long Giáp thuẫn dù là đỉnh. Giai bảo vật, song đối mặt ly hợp tu sĩ không còn bao nhiêu công dụng. Thật là nha đầu khờ, chẳng lẽ nàng quên ta còn có bích diễm kỳ lân. Giáp, dù đối mặt ly hợp kỳ lão quái vật, ta cũng không sợ lâm hiên. Đưa tay vuốt vuốt nhẹ chóp mũi thon thẳng của Nguyệt Nhi, vô cùng sủng, Sái mở miệng tạ ơn thiếu gia đến đây thì Nguyệt Nhi không từ chối nữa ánh mắt trong như nước hồ thu lộ vẻ cảm động thiếu gia thật là tốt luôn lo lắng cho nàng nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Lâm Hiên ôm mỹ nhân trong lòng ôn hương nhuyễn ngọt trong mũi cảm nhận hương khí say đắm lòng người Lâm Hiên không kìm được lại lân tay xuống thám hiểm một hồi xong Tu không chỉ làm thân thể hòa quyện mà cũng khiến đôi bên tăng tiến. Pháp lực, không nói đến bên này tình trạng ý thiếp, lúc này Vân Châu sắp nghênh. Đón một trường tinh phong huyết vũ. Khi tội thông ngã xuống, đèn bổn mạng trong tông tự nhiên tắt đi. Vài ngàn năm nay lại mới có ly hợp kỳ tu tiên giả chết không minh. Bạch sự đả kích đối với vạn Phật tông có thể tưởng tượng được. Tuy phái này hết sức giấu riêng, chỉ thông chi cho tu sĩ đứng đầu thất. Đại phái nhưng cuối cùng tình báo vẫn lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời cả thiên vân thập nhị châu xôn sao, ly hợp kỳ tu. Sĩ ngoại trừ hao tận thọ nguyên hoặc là phi thăng thì cơ hồ bất diệt. Tồn tại. Cái chết không minh bạch của tuổi thông khiến một thái thượng. Trưởng lão khác của vạn Phật Tông đang bế sinh tử quan cũng vội vàng. Xuất quan Điều tra tuy không có manh mối Xong chừng hai tuần trăng trước Có một Tin tức nho nhỏ truyền ra Nói rằng tội thông ngã xuống là do là thiên Nhai hải các bố trí xảo diệu mai Phục thiết hạ cấm chế cực kỳ lợi Hải Sau đó mộng như yên cùng mấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây công đối Phương Tội thông một mình không địch lại thân Lại bị hãm trong trận pháp Cuối cùng chít trong tay thiên nhai hải các. Tuy lời đồn không chứng cứ nhưng cũng khiến người liên tưởng suy đoán. Một hồi. Thiên nhai hải các cùng vạn Phật tôn vốn là không cùng đạo. Luận thực lực mộng như yên quả thật là nhỉnh hơn tội thông một chút. Lại có tu sĩ trợ giúp cùng cấm trận thì điều trên không phải là không. Có căn cứ. Hiện tại mộng như yên trở thành hiểm nghi lớn nhất. Vạn Phật tung. Đương nhiên phái người tới thiên nhai hải cắt tìm nàng giải thích. Song như yên tiên tử tính tình cao ngạo vô cùng. Há có thể để người. Đến vấn tội. Sự tình đã đến nước này nàng trực tiếp đem gã Phật tu kia đem trầu hồn. Luyện phách ai bảo hòa thượng kia không biết sống chết nói lời quá. Khó nghe đắc tội với cao nhân ly hợp kỳ. Mục đích chính nàng làm vậy chính là để quần Tu Vân Châu biết rằng. Thiên nhai hải các không hề e ngại vạn Phật Tông hơn nữa còn chọc giận. Bọn lửa chọc một phen. Hai quân giao chiến còn không chém sứ hành. Động này của mộng như yên quả thực cho vạn Phật Tông mấy mặt. Ngắn ngủn mấy ngày, mâu thuẫn song phương đã đến đỉnh điểm. Thiên tử giận dữ, huyết lưu đầy đường, ly hợp kỳ lão quái còn đáng sợ. Hơn hoàng đế thế tục vạn lần Hai phái phân tranh chỉ e không ít tu Tiên giả bị cuốn vào Đã tới nước này phóng tầm mắt trong nhân tục Chỉ còn một người có thể Ngăn cản trường đại chiến Đó chính là thiên vân thập nhị châu đế nhất Cao thủ ly hợp hậu kỳ vọng đỉnh lâu Thường ngày thất phái có đại sự gì Phân tranh cũng là lão đứng ra Điều họa Một là do thực lực nghị thiên Hay là lão vô cùng công chính, đã, nhân vật đứng đầu nhân giới tự nhiên vô cầu sở dục, khi hành sự đương, nhiên công bằng. Mộng như yên tuy mắng lão là háo sắc vô độ nhưng với cách xử sự của, vọng đình lâu vẫn có chút tâm phục. Có điều khi mâu thuẫn thiên nhai hải các cùng vạn Phật tôn đã hết sức, căng thẳng thì vọng đình lâu đột nhiên biến mất. Đã có mấy ly hợp kỳ tu tiên giả tới đây xong cũng không có ai gặp được. Vị thiên vân thập nhị châu đệ nhất cao thủ này. Người của Tùng Phong Thư Viện nói là lão đang bế quan. Vốn không tin vào điều này một vị Thái Thượng trưởng lão ngự linh. Tông tính nóng như liệt hỏa chờ không gặp người đã xông vào Tùng. Phong Thư Viện vượt qua sự ngăn trở của đám nguyên anh tu sĩ xâm nhập. Động phủ vọng đình lâu. Khi vào lão này chỉ gặp mười mấy nữ tu mỹ mạo như hoa, nào có thấy. Bóng sáng vọng đình lâu. Đối mặt ly hợp kỳ lão quái vật những nữ tử. Kia cũng không dám giấu riêng. Một nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn cung cấp manh mối nói một tuần trăng. Trước vọng đình lâu ra ngoài du ngoạn còn chưa trở về. Tin là không chín thơ xe xo xe. Cô chạy vào sau sơ cơ co lên bàn. Cô đi bàn đã đà 80 đàn. Đàn.